Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netạ gian hàng sius để mua sắm ít thời trang nàng càng thấy khiếp vì ở Việt Nam thỉnh thoảng đến chơi nhà ai nhìn thấy cuốn Cat giày cộm của si đặt ở phòng khách An hạ đã coi đó là dấu hiệu của văn minh Thịnh Vượng bây giờ bước hẳn vào cửa hàng si cực kỳ lộng lẫy mắt nàng mở to nhìn thứ gì cũng choáng vãng cả Về nhà kể lại các em đều háo hức đòi đi thiệu chẳng hẹp hỏi gì. Chất hết lên xe Bốn năm cô gái đang tuổi lớn Đưa đi khắp phố phường Ai gặp cũng khen Thiệu tốt số Thiệu thường thành thạo Giảng cho An Hạ về cuộc sống bên này Và nàng càng nghe càng cảm phục Thiệu kết luận Cô phải học rất nhiều Nhưng trước hết là phải thuộc lòng số điện thoại của tôi Bất cứ khi nào cần Thì phone cho tôi An Hạ ngoan ngoãn gật đầu Vâng em nhớ rồi ông khỏi lo Ngày tháng trôi qua Cho đến bây giờ thì An Hạ đã thuộc hẳn về Thiệu Ông thủ ôm hận không ngăn được con gái Anh Trắng Trương hiền lành Lặng lẽ xin làm người tỉnh thua Hai người thỉnh thoảng gặp nhau Mặt mũi u sầu Một buổi chiều thứ bảy Thiệu đưa An Hạ đến ăn cơm Ở nhà một người quen rất sầu Đó là Monique Kiều Nương Monique Kiều Nương là người đàn bà Có nhiều nhân tình Nhưng tạm thời không có chồng Rất thành công về business trong thành phố Ngồi trên xe An hạ buồn buồn bảo Thiệu Tối hôm qua Bố mẹ em cãi nhau ừ, Từ nay anh anh ít lại nhà em thì tốt hơn Để một thời gian cho bố em nguy ngoài đi đã Thiệu gật đầu Giọng an hạ buồn hơn ừ, Nghĩ cũng tội Công là bố em đi làm mấy năm nay Gửi tiền về nuôi Rồi bảo lãnh qua đây Sang chưa được bao lâu thì Cả mẹ với em đều trái ý bố hết Thiệu đổi đề tài nói Ở bên này khác Con cái trên 18 tuổi thì cha mẹ không có còn trách nhiệm gì nữa cả Em đâu còn là vị thanh niên Luật pháp bên này bảo vệ tối đa quyền tự do cá nhân của mỗi người Cha mẹ cũng không có quyền gì cả Ăn thua em thôi Thiệu nhớ lại những bài báo đăng trên đặc san của hội Do một luật sư tị nạn Được hội mời cộng tác để giúp đồng bào ít kiến thức về pháp luật Bây giờ Thiệu nương theo những bài báo ấy Giảng cho An Hạ và phịa thêm Hồi xưa anh học luật Rồi ra trường tập sự luật sư và mở văn phòng ở Huế Qua đây anh thấy rõ hai nền luật pháp hoàn toàn khác nhau An Hạ chưa dứt hẳn mối bận tâm về cha mình Nàng nói tiếp Bố em vẫn muốn em quen anh Trương Nói đúng ra là bố em thích cái bằng kỹ sư của anh ấy Đây là điểm then chốt mà Thiệu rất quan ngại Gã biết Trương có nhiều lợi thế hơn gã Trẻ tuổi có bằng cấp Thiệu chỉ hơn đời có cái tài nói gióc không ngượng Và cái tài ấy sớm muộn gì Cũng sẽ bị thời gian vạch mặt Bởi thế Thiệu vẫn tính đến việc cưới An Hà Càng nhanh càng tốt Gã mạnh dạn nói Học bên này thì dễ quá Ai học chả được Anh cũng đang định lấy thêm cây master Mà chưa có thì giờ Thực ra nói câu ấy Thiệu hơi khiêm tốn Gã đã có master cả từ lâu Và số nợ vẫn còn đang chồng chất Riêng An Hạ thì không hiểu bằng master là cái bằng gì 10 năm sống với Việt Cộng Nàng chả còn chút ý niệm gì về hệ thống khoa bảng của Mỹ Giá Thiệu cứ nói ngay là phó tiến sĩ Thì dễ hiểu hơn Xe dừng lại trước một căn biệt thự Thiệu nhìn quanh tìm chỗ đậu An Hạ mở bóp lấy gương soi mặt Và tô nhẹ lại lớp son hồng trên môi Nàng ra khỏi xe Vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo Sửa qua mái tóc Để theo Thiệu tiến vào cổng ấn chuông Chủ nhân Monique Kiều Nương chạy ra tại sân cỏ đón khách. Ô, oh, anh Thiệu. Thôi <cười> thôi thôi, khỏi giới thiệu. Tôi biết rồi, an hạ phải không? Kiều Nương cười nói tíu tít vui như trẻ thơ. Chị mặc cái kimono màu đỏ vẽ bông trắng, chiếc áo rất đẹp. Nhưng tiếc rằng người mặc không đẹp, nhất là dáng đi nặng nề, không phù hợp với kiểu y phục nhẹ nhàng này. Bản tính Kiều Nương rất ham vui, thích giao thiệp lâu lâu mở tiệc mời thiên hạ đến ăn cho đỡ buồn. Người giàu thường có thêm một nhu cầu đặc biệt đó là nhu cầu khoe của Nhà cửa, xe cổ, đồ đạc, áo quần Thứ nào cũng lặng lẫy cả Chẳng lẽ cứ ngồi một mình mà ngắm Cho nên thỉnh thoảng phải gọi bá tánh đến cho họ thấy và khen vài câu Lúc Thiệu và An Hạ đẩy cửa vào phòng khách Đã thấy khoảng hai chục người, đa số là đàn ông Đứng ngồi giải rác Từng nhóm tán chuyện, cười đùa và ca hát Những người đàn ông thuộc nhiều lứa tổi khác nhau Hôm nay hiện diện trong căn phòng này đều là những khuôn mặt có dính dáng ít nhiều đến đời sống tình cảm, dục lửa của kiều nương. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net